362 không có điều xấu ác. Nếu bạn cảm thấy chính mình bệnh và yếu thì hãy nhớ rằng nếu bạn không thể làm cái gì tốt, bạn nên tránh làm những điều xấu. Cái xấu ác là cánh đồng được cày bởi sự thiện, là gỗ bị đốt trong lửa của sự thiện, là ngọn nến được thắp trong ánh sáng của sự thiện. Tất cả mọi khổ khổ và bất hạnh của bạn không có ý nghĩa gì khi bạn hiểu rằng Sự xấu ác của thế gian này chỉ nằm trong thái độ của bạn ở bên trong bạn. Bất cứ bất hạnh hay sự khổ nào thì không xấu như nỗi sợ phải đối mặt với nó. Chú giải thì như Tolstoy lấy lại ý của Epicurus, một triết gia Hy Lạp theo chủ nghĩa khắc kỷ. Epicurus cho rằng người ta không sợ chính cái chết mà chỉ sợ ý tưởng của họ về cái chết.